Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megapan.vn. Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 7 của tập truyện Oxford thương yêu, tác giả Dương Thủy. Kim vốn không ưa cô bạn đồng hương, nhưng trong lúc bệnh hoạn có người chăm sóc cũng thấy ấm lòng. Cô cố nuốt chén cháo hành mà cổ họng bỏng rát như có gai cào. Kim bị viêm họng khá nặng, Thúy Hà thần tình hỏi. Fernando đâu? Sao không đến chăm sóc em? Bình thường mê nhau lắm mà. Kim thử khó nhọc nhún vai không biết trả lời thế nào. Cô nghĩ có giải thích kiểu gì Thúy Hà cũng không chịu hiểu giữa cô và Fernando chỉ là chuyện học hành. Trong khi bọn Tây nhìn sơ sơ đã biết, Fernando chẳng sơ múi được gì. Kim nghĩ, anh mà biết cô bệnh, chắc còn la lối thêm vì cái tội mang đôi giày mỏng dính đi trên tuyết. Nhiều lần Kim định đến văn phòng khám bác sĩ, nhưng cô chưa có thẻ bảo hiểm y tế, khám bệnh bên anh rất đắt, tiền mua thuốc cũng không tưởng tượng nổi. Cô biết bị viêm họng phải uống kháng sinh, mà kháng sinh không có toa bác sĩ không nhà thuốc nào chịu bán. Cuối cùng, suy tính thiệt hơn, Kim đành nuôi bệnh, hy vọng tự khỏi Khi Fernando từ bờ Đào nhà quay lại Anh bất ngờ đến khu học xá tìm Kim Mà không báo trước Nhìn Fernando khỏe mạnh Ánh mắt sáng rỡ, tràn đầy sinh lực Kim càng cảm cảnh cho thân mình Anh nhíu mày nhìn cô ho khúc khắc úm quạt quẹo Mặt mày bơ phờ Sao đến nông nỗi này Mà phòng em có mùi gì ngộp thở quá Bệnh Kim đáp cụt ngủn lòng tuổi thân vô hạn mùi dầu gió châu Á đấy tại sao bệnh Fernando hất mặt hỏi đi bác sĩ chưa tại vọc tuyết Kim lào khảo trả lời thành thật chưa được tổ chức cấp học bổng phát thẻ bảo hiểm nên không dám đi bác sĩ sợ không có tiền trả Fernando quát phải biết thân biết phận chứ đã yếu mà không còn tự chăm sóc sức khỏe là trên hết sao bệnh lâu như vậy mà không đi bác sĩ khám Em đừng có nói thiếu tiền nghe Tiền em đầy nhóc trong tài khoản Tại em keo thì có Nếu đã lỡ keo kiệt Thì làm ơn thông minh hơn một chút đi Sao không gọi cho tôi Kim bắt đầu nổi điên Ai biết anh ở đâu mà gọi Anh về bồ đào nhà vui vẻ với gia đình Có để lại cho tôi số điện thoại đâu Lúc anh đang ăn uống sung sướng với cha mẹ Thì tôi nằm rên hừ hừ cô đơn ở đây Tôi đang bệnh mà anh còn la lối vậy đó hả Điện thoại di động của tôi nhận được ở khắp châu Âu Và tôi cũng check email mỗi ngày Sao không viết cho tôi Fernando cố dịu giọng lại Nhưng không thể không than vãn Trời ơi Sao mà có người khờ khảo dữ vậy nè Tôi không khờ Sao để bị anh đàn áp chứ Kim nén cảm giác tuổi thân Quắc mắt trả miếng Tôi mà khôn thì anh chết với tôi lâu rồi Đồ tàn áp Fernando bật cười, <cười> Không biết ai ác hơn ai Đang bệnh mà còn bay đặt hăm he tôi nữa kìm ấm ức. Đáng lý anh về bồ đào nha cũng nên gọi cho tôi chúc một câu, giáng sinh vui vẻ hay năm mới hạnh phúc. Trong lúc anh hưởng không khí sum họp với gia đình cũng nên tội nghiệp cho cảnh cô đơn của tôi ở đây chứ. Anh có biết là lần đầu tiên tôi xa nhà không? đêm mà giáng sinh và giao thừa, tôi còn nhớ đến em. Fernando có vẻ lúng túng trước lời trách móc nhưng cố va trò. Nhưng mà tôi ngại. Em nghe giọng tôi rồi nhớ tôi quá, học hành không vô thì chết. Phải, tôi nhớ cái giọng la lối cậu cọ của anh đấy. Kim vừa ho, vừa lão khảo nói. Có người la lối, còn hơn chả có ai ngó ngàng đến. Fernando cười lớn rồi lôi Kim đi khám bệnh. Cô dùng rằng không chịu đi, tỏ ý không thèm làm phiền anh nữa. Đợi Fernando quá to đến mức những con bồ câu ngoài cửa sổ giật mình bay vụt lên. Ngoài viêm họng, em còn thêm bệnh cứng đầu nữa phải không? Kim mới giật này mình chịu líu díu đi xuống xe cho anh chở đi bác sĩ Cô chui chéo Nãy giờ anh cho tôi uống thuốc bổ đủ hết bệnh rồi Còn đi bác sĩ làm chi nữa? Người gì mà không nói được một câu ăn ủi dịu dàng Rồi gặp người ho một trận tím tái mặt mày Fernando mỉm cười treo Trời phạt rồi vội vàng rút khăn tay ra đưa cho Kim hỉ mũi, anh còn tháo khăn quàng cổ của mình quấn thêm cho cô mấy vòng và cởi áo khoác đang mặn xa tràng lên người Kim. Fernando nhìn cái thân hình bé nhỏ của cô ngập trong mớ quần áo phỉ cười, trông em tròn quay giống thằng mù nhìn tuyết. Cô không còn hơi sức nào đấu khẩu nữa, nằm quẹo đầu lên ghế xe. Fernando phải vươn người qua cài dây an toàn cho Kim, miệng làm nhảm. Sao số tôi sùi quá không biết. Làm cô muốn ngồi dậy Đập cho anh một phát Khốn nỗi lực bất tòng tâm Nên cuối cùng Kim chỉ có thể nằm im Như một con mèo ướt Dương cặp mắt lờ đờ bệnh hoạn Nhìn kẻ thù mặt hồng hào Khỏe mạnh vừa huyết gió Vừa lái xe chở mình đi bác sĩ Ở phòng khám Fernando khai mình là người đỡ đầu của Kim Trước mặt bác sĩ Anh trở nên cực dịu dàng với cô Thậm chí Fernando còn dán tỉnh bơ vuốt tóc Kim Cô bé này vốn thể chất yếu mà lại có tâm hồn nghệ sĩ, thích lang thang trong tuyết, thật lãng mạn nên mới bị cảm nặng vậy. Bác sĩ kê toa cho cô dùng nhiều loại thuốc, Kim nhìn cái danh sách dài ngoằng mà hồi hộp lo cho số tiền phải trả. Thật bất ngờ, Fernando trả tiền khám bệnh cho Kim rồi dìu cô đi ra như thể cô sắp quỵ đến nơi. Ra khỏi xe, Kim vùng khỏi vòng tay của Fernando rồi liếc anh sắc lẻm dù giọng vẫn còn lào khào. Tôi sẽ trả tiền khám bệnh lại cho anh. Fernando cười khinh khỉnh đẩy Kim lên xe. Thôi khỏi, keo kiệt như em nên mới chịu đựng bệnh hoạn cả 10 ngày nay. Giờ em phải trả tiền khám, chắc tích đứt ruột còn bệnh nặng thêm mới chứ. Kim nhún vai. Biết vậy hả? Vậy thì cảm ơn, không ngại ngùng gì hết. Fernando lắc đầu cười như mếu. Tôi vẫn luôn ao ước em hiển dịu hơn một chút. Hy vọng. Em chỉ là trường hợp cá biệt của phụ nữ Việt Nam. Kim nhìn Fernando lạnh lùng. Tôi cũng luôn mong anh chỉ là trường hợp đột biến gen của đàn ông bùa đảo nhà. Fernando bật cười lớn. Thôi, đừng nói nữa để yên tôi lái xe. Càng bệnh càng dữ. Không lẽ bệnh viêm họng có liên quan gì đến bệnh dạy mà y học chưa phát hiện ra? Về đến khu học xá, Kim mở dây an toàn rồi quay sang Fernando lạnh lùng. Dù sao cũng cảm ơn đã chở tôi đi bác sĩ và hào phóng trả tiền cho tôi. Tôi tự đi lên phòng được rồi, không cần đưa đâu, anh về đi. Fernando giữ tay Kim lại. Khoan đã, trả khăn choàng và áo khoác lại cho tôi. Nếu không, tôi mà bệnh thì cả hai ta đều chết. Vì em thì làm sao có thể chở tôi đi bác sĩ và lại càng không có tiện trí trả tiền khám bệnh cho tôi. Kim hơi ngượng, cô tháo đồ ra trả cho Fernando... Miệng lầm bầm Chính anh quàng vào người tôi mấy cái thứ bốc mùi này Fernando quắc mắt Nè vừa phải thôi nha Mẹ tôi vừa giật đấy Chính em mới đang có cái mùi dầu gió châu Á kỳ lạ Làm bám hết lên đồ của tôi rồi Kim ngượng quá Định nói gì cãi lại Nhưng một cơn ho vô duyên ập đến Làm cô gặp người sù sụ. Fernando nhìn Kim vừa tội nghiệp Vừa cười kể cả Tôi đã nói là đừng có giữ mà Rồi chồng người ra băng ghế phía sau, lấy cho Kim một gói quà. Kim ngơ ngát. Gì đây? Fernando nháy mắt. Quả năm mới, một loại bánh ngọt của Bồ Đào Nha. Ho như vậy chắc ăn không được đâu. Nhưng thôi, cứ đưa cho em, nếu không em lại trách không nghĩ gì đến em. Kim bất ngờ và xúc động không thốt nên lời, cô giả bộ tiếp tục ho. Fernando nhìn Kim đóng kịch với những cơn ho, cô nén cười rồi vòng qua mở cửa xe cho cô. Thôi, lên phòng nghỉ đi, tôi đi pharmacy mua thuốc cho em, xong sẽ mang lại cho.